Chà tôi một côi mẹ từ lúc mới lên 5 tuổi. Một buổi sáng bà đi cấy lúa, một trái bom nổ dưới ruộng. Có phải đó là vết thương nặng nhất trong những vết thương mà chiến tranh đã gây ra cho ba? Mẹ tôi chia sẻ những vết thương chiến tranh của ba tôi dưới một mái nhà nhỏ lụp sụp thuê ở phường Tam Hòa. Sáng sáng ba dậy sớm đánh chiếc xe trâu... Là chiếc xe đạp cà tàng cọc cạch của ba Để đạp qua hố nay Chở lá chè về cho mẹ bán Đường đi về 10 số Có hôm trên đường chở chè về Chiếc xe trâu bị sụp ổ gà Ngã lăn kền trên con lộ trước chợ sạch Những vết thương cũ lại tái phát Ba phải nằm nhà dưỡng bệnh Suốt 6 tháng mới bớt Trong những ngày ấy Cả nhà thường phải ăn khoai, bí đỏ hoặc mướp thay cơm để dành gạo nấu cháo cho ba ăn. Nhìn chúng tôi ăn khoai với cá khô, ba hớp cháo trắng mà cổ họng ngẹn ngẹn. Chúng tôi sinh ra đời cũng yếu đuối bệnh tật như ba. Anh du tôi bị bệnh phù thủng. Ba chở anh đi tìm thầy thuốc nam chạy chữa. Thầy chính hà cho uống lá bàn sao, ăn cám rạp. Thế mà hết bệnh. Tôi cũng nhỏ nhắn nhưng không xinh xắn trắng trẻ như mẹ tôi. Tôi có nước da đen sạm của ba. Nên những ngày đi học thường hay bị bọn con trai cùng lớp lấy khăn chùi bảng lau mặt. Vào những buổi tan học tội nhất là em Liêm tôi vì bị mổ ruột thừa nên người nó cầm nhom cầm nhách, nay lại càng gầy r rộng đi nên em thường bị đám bạn học và bọn trẻ trong xóm bắt nạt. Lần nọ, tôi vừa thức giấc trên gác lửng, mắt mở, mắt nhắm, nhìn xuống. Thấy ba đang đứng khuất im liềm sau cánh cửa, nhìn em Liêm, đang bị thằng Chiến trong xóm, xô té trước nhà. Em Liêm cố đứng dậy, phủi đất cát dính trên cái áo màu da bò bạc thét, rồi lũi thủi đi vào nhà. Tôi xuống gác, thấy em Liêm đang ngồi khóc ở dưới bếp còng ba, ủ rũ bên cái bếp um khói, nước mắt nước mũi ràng rụa. Mấy hôm sau vào một buổi chiều, ba ngồi nhìn ra ngoài trời rồi nhìn xuống cái nền đất ẩm thấp của căn nhà trọ tối tăm chật hẹp, nhìn ba đứa con gầy guộc San Sao đang ngồi học bài bên ngọn đèn bão giữa tiếng muỗi vo ve. Chợt ba đứng lên gọi chúng tôi thay quần áo rồi dẫn chúng tôi ra nhà văn hóa phường Tâm Hòa, xin học võ Taekwondo với thầy Hữu Huyền Đài để nhất đẳng. Ông học võ chung với chúng tôi suốt 2 năm vào những buổi chiều tối, như cái hôm đầu tiên dẫn chúng tôi ra phường Ông cùng thi lên đai, lên cấp với chúng tôi ở khắp các nhà văn hóa phường Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Trung Dũng, Thái Bình, thuộc thành phố Biên Hòa. Những chiếc đai đã đổi màu từ màu trắng cấp 8, cấp 7, thành màu xanh cấp 6, cấp 5, rồi sậm lại thành màu đai nâu cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1. Ngày chúng tôi đến quảng trường tỉnh Đồng Nai thêm lên đai đen, tôi dường như không còn nhận ra ba tôi như ngày thường nữa. Trước mắt tôi là một người lính trẻ giữa chiến trường xưa trong hàng loạt tiếng thét sung trận kinh hồn. Ông đi hai bài quyền tuy nhanh và có lực, nhưng không mấy chuẩn xác, vì một mảnh bom còn sót ghim lại trên ngực trái của ông chưa được mổ lấy ra và cánh tay phải đã bị tê liệt. Ông vẫn chạy 3.000m tính giờ dưới ánh nắng nung người tháng 8. Tiếng ván, tiếng gạch ngói gãy vỡ rôm rớp dưới gót chân và bàn tay gân guốc trong ba lần công phá. Và trong hai trận song đấu cuối cùng, tròn vờn quanh hai đối thủ trẻ tuổi. Ông vừa tung ra và cũng vừa lãnh đủ những đòn tay chân ác liệt. Ba tấm huyền đai đệ nhất đẳng được Sở Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao... Trân trọng trao cho ba võ sinh lớn tuổi nhất, 55 tuổi, và hai anh em trai tôi cùng một ngày. Bốn người bạn đồng môn ấy, sau đó chia tay nhau, mỗi người đi mỗi ngã. Ba anh em tôi vào đại học, anh du tôi đã ra trường làm kỹ sư quản lý đất đai. Tôi cũng sẽ ra trường vào tháng 9 năm nay, và em Liêm còn 2 năm nữa. Chúng tôi mỗi ngày mỗi cách xa dần cái tổ ấm đã từng cưu mang chúng tôi suốt thời thơ ấu. Không còn ai bắt nạt chúng tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó chính là nhờ người cha và cũng là người bạn đồng môn đã cùng chúng tôi rèn luyện sức khỏe và bản lĩnh vào đời.